các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Hôm qua lúc anh đến, đã mò lỡ thảm đó, bây giờ nó quay về rồi. Đêm qua, cô đỏ mặt, cả người điêu chôn ở trong chăn, nhớ đến nhiệt độ cực nóng từ ngón tay anh, cảm giác khi đôi môi mềm mại hôn lên, lúc này cô chỉ cảm thấy nai con trong lòng sắp bị đâm chết rồi. Cảm giác dùng động khi tiếp xúc thân mật này còn mang đến nhiều mãnh liệt hơn so với thời gian đầu ở bên nhau. Nó dâng trào đến nỗi khó có thể kiềm chế. Ờ Đình Tâm vừa đi, công sơ đã nhớ anh rồi nghĩ đến chắc bây giờ anh cũng sắp xong việc rồi công sơ liền gọi video cho anh hứa đinh thâm nhận điện thoại nhưng không nói chuyện công sơ nhìn qua màn hình cảm thấy chắc hẳn điện thoại được đặt ở trên giường cô liếc nhìn hứa đinh thâm đang để trần nửa người trên lập tức trợn mắt hạnh bên tai ửng hồng cậu lại thế rồi đấy liên thắng đưa hình ảnh đồ ngủ màu hồng cho anh xem coi như người đại diện này đã sắp hết cách cai quản rồi hứa đinh thâm liếc nhìn không nhịn được mà cười ra tiếng lúc đó em thật sự không cố ý Anh trời lá quên không thu dọn, ai ngờ người nhân viên kia vừa đến đã vội vàng chụp rồi bò chạy, tựa như đi đánh giặc. Liên Thắng nghe dạy ý tứ trong lời nói của Hứa Đình Thâm, chính là mấy lần trước anh đều cố ý, liền cười lạnh. Cậu xem lại những lời mà cậu đã nói, có câu nào là thật không? Anh thật thông minh." Liên Thắng tỉnh táo, phải tỉnh táo. Lúc Liên Thắng đi ra ngoài, cô nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó Hứa Đình Thâm liền xuất hiện ngay ở trước mặt cô, cơ sơ giả vờ đứng đắn. Anh có thể mà cô náo trình tày vào được không? Hứa Đình Thâm lấy một chiếc áo len mỏng Trong tủ ra mặc lên người Cười khép một tiếng Không phải những gì nên nhìn Thì đều nhìn rồi sao Cô không nghe cô không nghe Người đàn ông bật cười Hôm qua em gọi anh là ông xã Lúc này gọi lại một tiếng cho anh nghe xem nào Khương Sơ vẫn cảm thấy dương hồ ông xã như vậy Có hơi kỳ Hơn nữa Nói ra quả thực là xấu hổ Cảm giác rất, cảm giác rất nóng mặt Hôm qua cũng phải là muốn anh vôi lên Mới nói như vậy Thế là Khương Sơ từ chối Em không nói Hôm nay em không làm gì sai Không ơ Hở Đinh Thâm nhớ mày Ai nên đổ ngủ trên cái sofa cơ Sơn lại đựng chui vào trong chăn Không phải do anh Anh cởi sao Hôm qua anh Hở Đinh Thâm đùa cô Anh làm gì cơ sơn nói không lên lời Chỉ có thể nhận thua Lỗi của em là lỗi của em Người đàn ông không nói lời nào Chờ cô làm theo thỏa thuận Một bàn tay của Khương Sơn nắm chặt chăn Giọng nói mềm mại Ông, ông xã Ít hầu của hứa đình thâm dịch chuyển lên xuống Anh cố nhẫn nại. Khương sơ anh phải tắm lại rồi Lúc này gương mặt của cô đã nóng hồi Liên cúp điện thoại Hiện tại trên mạng đã vô cùng ác liệt Có văn âm mộ suy đoán Hôm qua Khương sơ cũng ở đế đô Chắc hẳn là hứa đình thâm cô ấy trở về gấp Là để gặp cô Sau đó hai người đến chỗ ở của hứa đình thâm Sau đó nữa thì không thể miêu tả được Quan hệ giữa hai người kia vẫn luôn rất vì diệu Nói không chỉ đã kết hôn luôn rồi Vậy nên quả thực là tôi vẫn luôn xếp nhầm cấp bổ sao Tôi không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này đâu Không phải Khương Sơ, không phải Khương Sơ Khương Sơ nhất định cùng một chỗ với hướng Diệp Có một bộ đồ ngủ thôi thì làm sao Các người đều có thiên nhãn à Nhất định phải là Khương Sơ hả Về vần tại sao không có fan của Hữu Đình Thâm Thì có lẽ bọn họ đang đứng trên dân thượng hóng gió rồi Nhất thời khó có thể chấp nhận Rằng idol nhà mình đã có bận gái Mà fan của Khương Sơ cũng hiếm khi Không thể đến tụ tập Các cô ấy đang bận giao chiến với fan của hướng rồi trong buổi lễ hôm qua có hai fan đầu mộ của hướng diệt đều ngồi dưới đài mắng khương sơ sau khi fan của khương sơ nghe được ngày hôm sau đã tung vụ này trên mạng tất nhiên là fan của hướng diệt không thừa nhận còn tỏ ý là fan của khương sơ vô oan kết quả là lập tức có người đăng tải video cho thấy fan của hướng diệt dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe để nhục mạ khương sơ trong fan dom nếu chỉ người trong cổ trên mạng thì còn có thể nhịn được nhưng chở trước mặt thì quả thần không thể nhịn được nữa nếu fan của khương sơ thật sợ nhịn được thì quả là nhu nhược rồi phan của hướng diệp bắt đầu vô lý mà chỉ trích cưng sơ mà dày, đến bây giờ cũng không có phim để quay chỉ biết bám chàn lấy hướng diệp mọi nơi để cọ nhiệt thực khiến người ta gán ghét nhưng lời còn chưa nói hết cưng sơ đã được chính thức tuyên bố trở thành diễn viên chính trong bộ phim sự kiện thần bí của đạo diễn nổi tiếng văn phong hoa cả giới giải trí đều biết văn phong hoa vốn dĩ không hề để ý đến bối cảnh tư chất và độ nổi tiếng của diễn viên chỉ cần phù hợp với vai diễn thì đều chọn vậy nên cũng có không ít nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng nhờ ông ai cũng không ngờ được, vậy mà Khương Sơ lại âm thầm làm một chuyện lớn. Lúc mọi người còn cho rằng đồn nổi tiếng của cô còn chưa được vững chắc, thì cô đã sớm tiến một bước dài về phía trước, vừa xa sự tưởng tượng của mọi người, bỏ lại những người khác ở phía sau. Mà trước khi vào đoàn, Khương Sơ còn vì chuyện này mà mắng Hứa Đình Thâm một trận. đương nhiên, Trần Niệm Niệm vẫn còn bày tỏ sự nghi ngờ với cách nói này. Với hôm ấy, cô nàng đã nghe lén được Khương Sơ nói thế này: Anh có thể đến đăng linh tinh trên mạng được không? Em không sợ bị hiểu nhầm, em sợ anh ngờ đến anh. Anh. Anh muốn làm gì cũng được, em đồng đồng ý với anh. Trần Niệm Niệm định tiếp tục nghe lén, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện